Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trời đất ơi, bà ngoại, con nè Bà cụ kinh ngạc hỏi Cô, con, con gọi ta là gì? Là bà ngoại của con Con chính là con của mẹ Thiên Thu đây nè Bà cụ trợn tròn mắt hỏi Này, con không gạt ta đấy phải không? Thì chính là con đây, ngoại nè Giọng bà cụ thẳng thốt, hèn chi suốt cả đêm con Thiên Thu cứ hiện về nói mãi về chuyện nó đã tìm được con rồi. Nhưng mà theo ta biết ấy, thì con là con của vợ thằng Minh chứ. Mẹ con là Mỹ Nhung phải không? Không đâu ngoại à, để con kể ngoại nghe. Rồi Mỹ Uyên tuần tự kể lại những gì cha đã viết trong cuốn nhật ký. Khi cô vừa dứt lời. Thì bà cụ nói ngay. Tội nghiệp cho thằng em của con Tư Sương quá. Chính là nó đã tìm ra hài cốt của con Thiên Thu rồi đem về đây đó. Mỹ Uyên càng kinh ngạc. Nghe nói ông ấy cũng đã chết theo mẹ con. Khi nhảy theo cứu rồi cũng rơi xuống vực sâu mà. Bà cụ vội lắc đầu. Chỉ có mình con Thu chết thôi. Thằng năm nhà này nhảy theo. Rồi may mắn mắc lại trên cành cây, nên không chết. Nhưng mà toàn thân thì thương tích đầy mình. Nó đã kẹt lại dưới khe sâu nhiều năm liền. Sống được là nhờ ăn củ dại, trái rừng và uống nước suối. Nó bị gãy cả hai chân, mù cả hai mắt. Nhưng vẫn ngày đêm cố công tìm cho bằng được hài cốt của thiên thu. Tội nghiệp. Nó yêu thiên thu trong vô vọng. Vậy mà vẫn một lòng trung thủy. Cho đến một ngày kia, cách đây gần 10 năm rồi, một hôm nó lê lết về đây kêu cửa. Ta ra mở cửa và cứ tưởng nó là ma kìa. Đến khi nó nói ra, ta mới biết sau bao nhiêu ngày tháng nó đi tìm được hài cốt con thu, nhưng chưa thể đem về đây. Nguyện thế nào cũng cố đem về cho bằng được. Ngoại cảm ơn nó vô cùng, giữ nó lại đây chăm sóc thương tích. Nhưng rồi vào một đêm thanh vắng, nó đã treo cổ chết giữa phòng mà bây giờ ngoại đang thờ mẹ con đó. Tội nghiệp quá, nó đi theo mẹ con rồi. Và Mỹ Uyên nhớ lại tiếng đàn bài lấp story của chép miệng. Đúng là ông ấy đó. Con nói ai vậy? Dạ, cái người chung tình với mẹ con đó. Tội nghiệp ông ta quá. Bà cụ thở dài nói, bởi vậy ngoại mới thờ chung nó trong nhà với con Thu. Chỉ tiếc là tới bây giờ ngoại vẫn chưa tìm ra nơi mẹ con vùi thân. Dạ, con đã tự đi tìm rồi nhờ cả chục người nhưng vẫn chưa thể tìm được ngoại à. Mỹ Uyên tỏ ý muốn được ở lại trong gian phòng đang thờ mẹ mình. Bà cụ lúc đầu tỏ ý ngần ngại nhưng sau cũng đồng ý chỉ căn dặn thêm Con đừng ngủ lại trong đó nghe Đến khi nào cần ngủ thì ra ngoài này với ngoại Mỹ Uyên lần đầu tiên có được cái cảm giác gần gũi với mẹ ruột của mình nên cô cứ đứng trước bàn thờ đốt hết nén nhang này sang nén nhang khác cho đến quá nửa khuya Bà ngoại gọi mấy lượt rồi mà Uyên vẫn chưa chịu ra. Cuối cùng bà phải đi ngủ trước. Còn lại một mình Mỹ Uyên cất tiếng khấn mẹ. Mẹ à, nếu mẹ có linh thiêng thì hãy hiện về cho con biết hài cốt mẹ bây giờ đang ở đâu. Di ngôn của ba cũng rất muốn được chôn gần bên mẹ. Nay con đang muốn thực hiện lời dặn đó và quyết làm cho bằng được. Mẹ giúp con đi. Mỗi lần Uyên khấn thì nhang cháy bùng lên, nhưng ngay sau đó lại tắt phụt như có ai đó thổi không cho cháy nữa. Uyên đốt đi đốt lại đến lần thứ sáu mà vẫn lặp lại y như vậy. Cô chợt hiểu ra nên lại khấn. Nếu mẹ không bằng lòng thì con sẽ đợi tới lúc nào mẹ ưng ý. Con ở đây đợi cho bằng được. Đến hơn 1 giờ sáng quá mệt mỏi. Mỹ Uyên ngả đầu vào vách tủ thờ định ngủ. Nhưng chỉ mới lim dim mắt thôi thì chợt nghe có tiếng đàn vang lên. Ban đầu thì nhỏ, sau vài mươi giây lớn dần lên. Rồi lại tiếp. Tìm... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net